Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio audiotruyenz.com. Chương 733, địa điểm. 1. Hơn nửa lúc này đây một trong những mục đích của Hoa Diễm Hồng, chính là một vị đệ tử kiệt xuất của Bách Hoa Các 500 năm trước đi vào, ở chỗ này mất đi một kiện tiên khí, tiên khí kia so với trong tay Hoa Diễm Hồng phải cường đại hơn nhiều, đó mới là bảo vật trấn phái chính thức của Bách Hoa Các, nếu như không phải tiên khí này thất lạc, Bách Hoa Các bây giờ cũng không là tình huống hiện tại này rồi. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra, như vậy chúng ta vào đi thôi. Biết rõ ràng những chuyện này, dương lỗi mỉm cười, cũng không hề để ý, 500 tuổi, mình rất trẻ à, mặc dù là tăng thêm niên kỹ của mình trên địa cầu, cũng còn kém xa lắm, nếu như cho mình 500 năm, mình sớm đã đột phá vị diện này rồi, còn có thể ở tại chỗ này, quả thực chê cười, từng, hai nữ nhẹ gật đầu, đi theo đằng sau dương lỗi. Ba người cùng một chỗ bước chân vào trong cửa đá Sau khi bước vào cửa đá Có một màn ánh sáng Ba người đều trải qua màn sáng Dương lỗi nhớ mày Cái màn sáng này tự hồ hơi có chút quỷ dị Bất quá mở ra chân thực ưng nhãn xem xét Lại không có phát hiện cái gì Điều này làm cho Dương lỗi không khỏi tự dễu cười cười Có lẽ là mình quá mức khẩn trương Tuy như thế Nhưng Dương lỗi còn không có buông lỏng cảnh giác Bởi vì Dương lỗi luôn cảm giác nơi này có chút ít quỷ dị Có chút khiến người ta cảm giác bất an Nội tâm phi thường bất an Hơn nửa loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt Trực giác nói cho Dương Lỗi biết Có lẽ quay người rời đi nơi đây mới là lựa chọn tốt nhất Nhưng đã tiến vào đây Tay không mà về Cũng không phải là chuẩn tắc làm người của Dương Lỗi Huống hồ nếu như hiện tại rời đi Chỉ sợ hai nữ cũng sẽ không đồng ý Cho nên lựa chọn duy nhất Chính là tiến lên Bất quá cần phải cẩn thận Cực kỳ cẩn thận Tuyệt không có thể sơ ý Mới đi vào trong đó Dương lỗi liền xoay người đối với hai nữ nói Ta cảm giác tại đây quá đè nén Hơn nữa nguy cơ tứ phía Ta không biết trước đó những người đi vào kia gặp nguy hiểm gì Nhưng trực giác của ta nói cho ta biết Lúc này đây Chúng ta gặp được đồ vật Gặp được nguy hiểm So với bọn hắn lần trước gặp được sẽ càng thêm nguy hiểm Càng thêm kinh khủng Cho nên Các ngươi phải đi theo bên cạnh của ta Không thể rời ta phạm vi 3 m Bởi vì ở bên ngoài phạm vi này Ta rất khó điều tra chứng kiến nguy hiểm xa hơn. Trong lòng dương lỗi cũng giật mình không thôi. Ở chỗ này, tinh thần lực của mình dường như nhận lấy áp chế. Ngay cả chân thực ưng nhãn cũng bị hạn chế. Phạm vi thấp xuống không ít. Cho nên dương lỗi không thể không cẩn thận. Nếu như là trước đó, hai nữ có lẽ sẽ hoài nghi. Nhưng từ khi đã trải qua những chuyện trên đường đi kia, hai nữ đối với dương lỗi liền không có bất kỳ hoài nghi nữa. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi tới. Dương lỗi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chân thực ưng nhãn toàn lực mở ra Dù chân thực ưng nhãn phạm vi không lớn Nhưng đầy đủ có thể điều tra đến phạm vi trong tầm mắt rồi Cho nên chỉ cần không có tình huống đặc biệt Cũng có thể ứng phó hết thảy phát sinh trước mắt Chúng ta nhanh lên Bằng không thì đồ vật sẽ bị bọn hắn lấy mất Lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại ba người dương lỗi ở cuối cùng Mà những người khác sớm đã không thấy thân ảnh Dương lỗi nghe vậy mỉm cười lắc đầu Không cần, ngươi không cần phải lo lắng Là của ngươi như thế nào cũng chạy không thoát Hơn nửa coi như là bọn hắn đã nhận được, vẫn có thể cướp về, mặt khác ta nói rồi, đó cũng không phải đơn giản như vậy, những người nóng vội kia, hắc hắc, gặp được đồ vật bọn hắn không tưởng tượng được, có lẽ là kinh hỉ đương nhiên ta khẳng định càng nhiều nữa sẽ là tai nạn, được rồi, chúng ta đây hành sự cẩn thận, Hoa Diễm Hồng suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, cái địa đồ kia của ngươi hiện tại có thể lấy ra rồi, tại đây ta nghĩ chúng ta sẽ dùng đến. Dương lỗi chợt nhớ tới tấm bản đồ kia của hoa diễm hồng, tấm bản đồ kia cũng không phải là đơn giản như vậy, bất quá người bình thường không nhìn thấy bộ phận nguyên vẹn chính thức, dương lỗi có thể xác định, bên trong tấm bản đồ kia khẳng định có địa đồ bên trong bách hoa cung di chỉ này, đây chính là bách hoa cung lưu lại đấy, đương nhiên muốn bài trừ phong ấn phía trên kia, thu hoạch bộ phận che giấu trong đó, lại cũng không phải đơn giản như vậy, khẳng định có huyền cơ gì ở trong đó, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói. Mà đối với dương lỗi, bản đồ này tuy huyền diệu, bất quá bởi vì mình có chân thực ưng nhãn, có thể khám phá hết thảy nguy trang, hết thảy ảo giác, cho nên tấm địa đồ chính thức kia mặc dù là ẩn giấu đi, mình cũng có thể khám phá, bản đồ này bất quá là địa đồ vô tận hải, chẳng lẽ ở chỗ này cũng có thể dùng sao? Điều đó không có khả năng a, Hoa Diễm Hồng thập phần khó hiểu nhưng dương lỗi đã nói như vậy, như vậy khẳng định có nguyên nhân của hắn. Cho nên nàng vẫn là theo lời đem bản đồ trong tay ra, đưa cho Dương Lỗi. Nhìn địa đồ, Dương Lỗi mới mỉm cười nói, bản đồ này không phải đơn giản như vậy. Nếu như ta suy đoán đúng, đây là một vị tiền bối của Bách Hoa Cung, thậm chí là nói, một vị cung chủ của Bách Hoa Cung vẽ ra, cất giấu trong ấy một ít gì đó. Trong đó liền kể cả địa đồ Bách Hoa Cung này, thậm chí là cơ quan bẫy rập cũng khó nói, bất quá người bình thường là không có cách nào nhận ra địa đồ chính thức mà thôi, ta đây cũng không biết. Bất quá coi như là như vậy, công tử ngươi có thể tìm ra bộ phận che giấu chính thức sao? Hoa Diễm Hồng nhìn xem dương lỗi hỏi, đúng vậy à, chẳng lẽ dương lỗi ngươi có biện pháp? Ta xem bản đồ này cũng không có cái gì không đúng, phía trên này chỉ có địa đồ toàn bộ vô tận hải, mà không có địa đồ bên trong bách hoa cung này. Tiêu Ly cũng nói, dương lỗi nghe vậy lại cười nhạt một tiếng, nói khẽ, các ngươi không thể phát hiện, cũng không có nghĩa là sẽ không có, chẳng lẽ sư tỷ quên? ta trước đó đạt được công pháp là làm sao tới sao, ngươi là nói bản đồ này cùng tấm kia cũng giống như vậy hay sao, dương lỗi vừa nói như vậy, tiêu ly thực sự giật mình nhìn hắn, hoàn toàn chính xác, trước đó mình chẳng phải cho hắn một quyển sách, mình không có thể phát hiện huyền bí, lại bị hắn phát hiện, tiêu ly còn cho là hắn trong lúc vô tình phát hiện, hiện tại xem ra, thật đúng là không phải đơn giản như vậy, rất có thể hắn thật sự có thể tìm được chỗ huyền diệu trong đó, tìm ra địa đồ trong này, Tin tức chính thức về Bách Hoa Cung, dương lỗi một bên đem địa đồ mở ra, vừa nói, chương 734, địa điểm. 2. Cái này không nhất định, bất quá ta có thể tin tường nói cho ngươi biết, trong địa đồ này, hoàn toàn chính xác đã ẩn tàn một ít tin tức, về phần có phải tin tức cùng địa đồ của Bách Hoa Cung hay không, ta chẳng qua là suy đoán mà thôi, bất quá ta hy vọng đây là sự thực, đương nhiên mặc dù trong này ghi lại không phải tình huống về Bách Hoa Cung cũng không có gì ghê gớm lắm, coi như là không có cơ quan địa đồ của Bách Hoa Cung, ta cũng có thể tìm được đồ vật chúng ta muốn, hoàn toàn chính xác. Đối với Dương Lỗi mà nói, chân thực ưng nhãn tuy nhận lấy một ít hạn chế, nhưng cái hạn chế này, kỳ thật cũng không tính là gì, chỉ cần mình tin thần lực dồi dào, như vậy đây hết thảy liền không phải vấn đề. Mở ra địa đồ, chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi nhìn quét địa đồ, đồng thời cũng đem tin thần lực bám vào phía trên. Phía trên kia loán thoáng có thể thấy rõ ràng một ít chữ viết, bất quá thập phần mơ hồ, căn bản khó có thể phân biệt, mặc dù là dương lỗi ở dưới chân thực ưng nhãn, cũng khó có thể phân biệt, cái kia thì càng thêm không cần phải nhắc tới trực tiếp dùng mắt thường phân biệt rồi, hơn nữa dường như tinh thần lực cũng không được, điều này làm cho lông mày dương lỗi hơi nhíu, cái này phải làm sao cho phải đây, chân thực ưng nhãn không được, tinh thần lực không cách nào dọ thám, nhưng có thể biết rõ, trong này hoàn toàn chính xác thật có tin tức mình cần. Chẳng lẽ mình muốn hủy diệt bản đồ này, ý nghĩ này mới xuất hiện, liền để dương lỗi bác bỏ, nói giỡn, bản đồ này bây giờ là tuyệt đối không thể hủy diệt, mình còn cần dựa vào bản đồ này tìm đường tắt đi thông vô cực đại lục, nếu như hủy diệt, sẽ để cho mình nhiều ra rất nhiều phiền toái, nhiều đi quá nhiều đường quanh co, đã không thể hủy diệt bản đồ này, mình lại muốn thu hoạch tin tức phía trên, nhất định phải nghĩ ra một phương pháp xử lý vạn toàn mới có thể, bất quá đây rốt cuộc phải làm sao đây? Dương lỗi trong lúc nhất thời cũng là có chút buồn bực, như thế nào? Trên bản đồ có đồ vật chúng ta muốn sao? Lúc này hoa diễm hồng lên tiếng nói, nếu như không có coi như xong, chúng ta chậm rãi tìm kiếm cũng có thể đấy. Nhìn xem bộ dạng dương lỗi như mày, tiêu ly nói ra, đúng vậy à, công tử, nếu như không được, chúng ta có thể chậm rãi tìm kiếm, không cần sốt ruột, dù sao cái di chỉ này phải chờ tới 3 tháng sau mới có thể đóng cửa. Hoa diễm hồng cũng phụ họa nói. Dương lỗi nghe vậy ngẩn đầu lên, nhìn xem hai nữ nói, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, đây là sự thực trong địa đồ này thật là có chút tin tức, ghi lại cái gì đó, bất quá ta hiện tại không có cách nào nhìn rõ ràng, cũng không có cách nào đem những tin tức này sao chép lại đến, cho nên, ta cần ngẫm lại biện pháp khác mới được, thật sự có, hai nữ đều cảm thấy hơi kinh ngạc, đúng vậy, bất quá ta không xác định phía trên này ghi lại là cái gì. Có lẽ cũng là một môn công pháp kinh thiên địa khiếp quỷ thần cũng khó nói a dương lỗi cười ha ha, nếu thật sự là như thế ngươi liền phát đạt, bất quá ngươi cho rằng ngươi mỗi lần vận khí đều sẽ tốt như thế sao, tiêu ly nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, đối với trước đó dương lỗi đạt được vũ kỷ đại tạo hóa chi thủ kia, thật là quá kinh người, vi lực khủng bố vô cùng, mặc dù là ở bên trong huyền thiên tông, cũng không có võ học khủng bố như thế, có thể thấy được bộ võ học này cường đại, đó cũng là có khả năng. Không phải sao? Vận khí của ta luôn luôn không tệ, dương lỗi nói xong, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang bản đồ này đã có thể là người bách hoa cung, hơn nữa rất có thể là một đời cung chủ nào đó ghi lại, như vậy muốn mở ra bí mật trong đó, có phải từng người bách hoa cung truyền thừa hay không, hoặc là nói người truyền thừa công pháp của bách hoa cung đây, nếu thật là như thế, như vậy thứ này liền cần hoa diễm hồng đến thử xem, bất kể như thế nào, làm cho nàng thử xem tổng cũng không có chỗ xấu. Vì vậy Dương lỗi nhìn xem hoa Diễm Hồng nói, Diễm Hồng, ta nghĩ, bản đồ này 89/ phần 10 là tiền bối bách hoa cung vẽ ra, hơn nữa trải qua phương pháp đặc thù phong ấn, người sử dụng chân khí mở ra thử xem, tuy không biết Dương lỗi nói như vậy có phải chính xác hay không, bất quá hoa Diễm Hồng vẫn gật đầu, đem tay của mình đặt ở trên bản đồ, chậm rãi đưa vào chân khí của mình, khi chân khí của hoa Diễm Hồng đưa vào trong đó, sự tình lại để cho ba người giật mình xuất hiện. Trên bản đồ kia nguyên bản màu vàng nhạc, rõ ràng nổi lên tí ti hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng ống này tạo thành từng đạo tuyến đường, mặt khác chỗ trống rỗng xuất hiện từng hàng chữ viết xa xưa. Những văn tự này, tuy dương lỗi mình không biết, nhưng cũng biết cái văn tự này nhất định ghi lại cái gì đó. Cho nên dương lỗi đem nguyên một đám toàn bộ ghi xuống, phòng ngừa xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn. Dù sao một ít truyền thừa huyền diệu, nhất là loại truyền thừa ghi lại này, sau khi bị người đọc, đều biến mất. Dương lỗi lo lắng đúng là cái này, mới ghi nhớ rõ ràng, chờ đến tất cả ký tự đều hiện ra, lúc này hoa diễm hồng mới buông lỏng ra tay của mình, không lại hướng trong đó đưa vào chân khí, làm cho nàng kinh ngạc chính là, đợi nàng đình chỉ đưa vào chân khí, những kim sắc ký tự kia, kể cả từng đạo đường công kia, lại đều biến mất, cả tấm bản đồ lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, thời điểm nàng lại đưa vào chân khí, cái ký tự màu vàng kia xuất hiện lần nữa, dương lỗi thở dài một hơi, Xem ra mình suy đoán thật là không có vấn đề, tốt rồi, ta đã suy đoán đúng, vậy cũng tốt, bản đồ này vẫn là ngươi cầm đi, dù sao cũng chỉ có trong tay ngươi mới có thể phát huy ra hiệu quả chính thức, Dương Lỗi cười cười nói, lần này địa phương chúng ta đi, chính là vị trí trung tâm bên trong địa đồ ghi lại, chỗ đó có một cung điện dưới mặt đất, trong cung điện dưới lòng đất có một mật thất, chỗ đó mới là chỗ bảo tàng chính thức của Bách Hoa Cung, trí nhớ của Dương Lỗi còn là vô cùng tốt, Chỉ cần nhìn một chút cũng đã xác định mục tiêu chủ yếu của hành trình lần này. từng hai nữ đồng thời gật đầu, mà hoa diễm hồng cũng y theo dương lỗi, đem địa đồ thu vào. Ba người đã làm trễ nải không ít thời gian, bất quá đó cũng không phải ủng phí. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất công đốn củi. Sau khi thu thập xong hết thảy, tốc độ của ba người nhanh hơn không ít, rất nhanh liền đi tới chỗ đường rẽ thứ nhất. Nơi này là cung điện thứ nhất, mà ở chỗ này có mấy người ở bên kia khổ chiến. Trên mặt đất trải qua có vài người nằm ở chỗ đó, có lồng ngực bị mở ra, có thiếu cánh tay thiếu chân, hiển nhiên bọn hắn đã trải qua một hồi chiến đấu thảm thiết, đã bị chết ở tại đây, chương 735, lấy oán trả ơn. Hướng xa xa nhìn lại, phát hiện những người kia đang đối mặt 6, 7 đầu hầu tử mau lẹ, những hầu tử này bộ lông tối như mực, móng ngón tay cực dài, ước chừng có nửa tất, hơn nửa cực kỳ sắc bén, từng con từng con hành động nhanh nhẹn, nhe răng trợn mắt. Khuôn mặt dữ tợn, tự hồ muốn đem người xâm nhập nơi này, cả đám đều xé nát, dương lỗi một cái giám định thuật đi qua. Kinh ngạc phát hiện, hầu tử tại đây thực lực rõ ràng cũng đạt tới ngũ khí triều nguyên đại viên mãn, hơn nữa tốc độ công kích của chúng cực kỳ biến thái. Mặc dù là gặp được lục đạo luân hồi cường giả, cũng tuyệt đối là có thể liều mạng, khó chơi, cực độ khó chơi. Nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không biết có nhiều người chết ở chỗ này rồi. Những người đang chiến đấu kia, cũng đã bị thương. Mắt thấy liền gánh không được rồi, những người này mới vừa rồi cũng nhìn thấy ba người dương lỗi đến, mang trên mặt kinh hỉ người đến, liền ý nghĩa có giúp đỡ, lúc này mấy người đã khổ không thể tả, có người trợ giúp, tự nhiên là mừng rỡ vội hô, bằng hữu, nhanh giúp chúng ta, nhanh, chúng ta sắp nhận không được rồi, tiêu ly vốn muốn động thủ, nhưng dương lỗi lại thò tay giữ nàng lại, miệng nói, thật xin lỗi, chúng ta thời gian đang gấp, đối với những thứ này, dương lỗi là rất rõ ràng. Hoa diễm hồng cũng giống như vậy, mà tiêu ly bởi vì ít có tiếp xúc, vẫn luôn là ở trong huyền thiên tông tu luyện, đối với lòng người hiểm ác còn không hiểu rõ lắm, cái này dương lỗi là biết đến, bằng hữu, đừng, nếu như ngươi cứu chúng ta mà nói, chúng ta có thể cho các ngươi linh thạch, 1.000 cực phẩm linh thạch như thế nào, người dẫn đầu kia gặp dương lỗi muốn rời khỏi vội nói, 1.000 cực phẩm linh thạch, dương lỗi cũng nhịn không được nửa giật mình rồi, không có nghĩ tới những gia hỏa này ra tay rõ ràng hào phóng như vậy. Cực phẩm linh thạch này cũng không phải là rau cải trắng, vừa ra tay chính là 1000 cực phẩm linh thạch, cái này thậm chí đầy đủ cho một tạo hóa cảnh cường giả tu luyện mấy tháng rồi, xem ra những người này ở chỗ này thật đúng là đã nhận được không ít thứ tốt, chính là 1000, 1000 linh thạch. Chúng ta là đệ tử linh việt các, chỉ cần bằng hữu cứu chúng ta, 1000 linh thạch tuyệt đối sẽ không thiếu, hơn nữa linh việt các chúng ta ghi nợ các ngươi một cái nhân tình, về sau nếu như cần muốn hỗ trợ, chúng ta có thể ra tay. Người dẫn đầu kia bị một con khỉ bắt trúng cánh tay, một đạo huyết nhục bị xé nứt, lập tức hút miệng khí lạnh, dĩ nhiên là nó mạnh hết đà, được, dương lỗi nghe vậy gật đầu đáp ứng, đóng lấy ý bảo hai nữ động thủ, những hầu tử này tuy cường đại, nhưng đối với hoa diễm hồng mà nói, không hề áp lực, mà đối với tiêu ly mà nói, là lần thứ nhất lịch lãm rèn luyện không tệ, nàng mới vừa tiến vào lục đạo luân hồi không bao lâu thời gian, cần muốn hảo hảo thích ứng một chút, đây chính là một lựa chọn tốt. Có hai nữ gia nhập, rất nhanh 6 người linh việt các đã giải trừ khống cảnh, tổng cộng có 8 con khỉ, rất nhanh bị thu thập hết rồi, chỉ để lại trên mặt đất từng bãi từng bãi vết máu, rất nhiều chân cuộc tay đứt, mà 6 người linh việt các, cả đám đều bị thụ thương trình độ không giống, bất quá sau khi nguy cơ giải trừ, bọn hắn đều lấy ra đang dược nhanh chóng dùng, vài phút sau, trên cơ bản khôi phục tu vi, ngay cả ngoại thương đều không có để lại, chứng kiến thương thế của bọn hắn đều khôi phục. Dương lỗi nhìn xem 6 người nói, bằng hữu, nguy cơ của các ngươi đã giải trừ, như vậy đồ đạc đáp ứng cho chúng ta, cũng nên thực hiện đi à nha, cái gì đó? Ta đáp ứng ngươi cái gì ư, ha ha, ha ha, lúc này nguy cơ đã giải trừ, triển nhạc Dương một bộ cười toe tuết trêu tức, căn bản là không đem 3 người Dương lỗi để ở trong mắt, đối với bọn hắn mà nói, Dương lỗi không đáng giá nhắc tới, chỉ cần lo lắng hai nữ nhân này, mà bên mình có 6 người, đối phó hai nữ nhân. Bất quá là việc nhỏ mà thôi Lúc này sắc mặt tiêu ly tái xanh Không nghĩ tới bọn hắn sẽ là một bức sắc mặt như thế này Về phần hoa diễm hồng dường như đã sớm thấy Nhưng không thể trách Lôi kéo tay của nàng Đi tới sau lưng dương lỗi Các ngươi không muốn cho sao Trên mặt dương lỗi mang dáng tươi cười lãnh đạm Ánh mắt nhìn về phía sáu người triển nhạc dương Thời gian dần qua lạnh xuống Đối với cách làm của những thứ này Dương lỗi đã sớm dự liệu được rồi Ha ha, triển đại ca Tiểu tử này còn không phục đây này Một người nam tử mặc áo đen trong đó nói Triển đại ca, hai cô nàng này dường như không tệ Chờ một chút lại để cho mấy người chúng ta sung sướng lại giết đi Một nam tử tóc đỏ khác nhìn xem hoa diễm hồng cùng tiêu ly hai nữ Liếm liếm bờ môi của mình Ánh mắt không kiên nể gì cả ở trên người hai nữ quét mắt Triển nhạc dương kia cũng nuốt nước miếng một cái Trước đó bị những con khỉ kia quấn quyết lấy Hắn căn bản không có chú ý hai nữ Lúc này mới phát hiện Hai nữ nhân này tuy mang mạng che mặt Nhưng nhìn tư thái, đã biết rõ tuyệt đối là mỹ nữ, hơn nữa tư sắc tuyệt đối không kém, hay, hay, hai vị mỹ nữ, nếu như các ngươi đồng ý cùng mấy người chúng ta, ta tạm tha tiểu tử kia, các ngươi thấy thế nào, triển nhạc dương trừng trừng nhìn xem hai nữ, sắc sắc nói, muốn chết, tiêu ly giận dữ, giới xích trong tay vừa ra, chém ra một đạo tia sáng trắng thật dài, lập tức đem triển nhạc dương bao phủ ở bên trong, đóng lấy không khí bỗng nhiên giảm xuống hơn 10 độ, lạnh quá, đáng chết triển nhạc dương vội vàng lui về phía sau, triển nhạc dương này thực lực không yếu, cũng đạt tới lục đạo luân hồi cảnh giới, bất quá lúc này tiêu ly nén giận ra tay, tăng thêm vũ khí trong tay chính là bán tiên khí, quy lực khủng bố, một kích này không chỉ có ẩn chứa pháp tắc chi lực bản thân giới xích, còn có lực lượng đóng băng đến từ bản thân tiêu ly, kình phong đến đâu, nổi lên tầng tầng băng hoa, ha e diễm dương đương không, triển nhạc dương chợt quát một tiếng, Đôi bàn tay lập tức đánh ra một đạo ngọn lửa màu vàng ống, như mặt trời rực rỡ, muốn ngăn trở một kích khủng bố này của tiêu ly, bành bành, sau hai tiếng, triển nhạc dương ngăn không được, đằng đằng đằng lùi lại mấy bước, trên tay nổi lên nhiều băng hoa, trên tay áo đã bị đông cứng, hai tay run không ngừng, đóng lấy khóe miệng tràn ra vết máu đỏ tươi, thấy một màn như vậy, triển nhạc dương cùng năm người khác không khỏi ngây dại, phải biết rằng triển nhạc dương là mạnh mẽ nhất trong bọn hắn. Trở ràng bị một nữ nhân dễ dàng liền đánh bại như thế, đều cảm thấy khó có thể tin, bất quá đây là sự thật, răng rắc, trên mặt đất phát ra âm thanh răng rắc, lại để cho bọn hắn về lại hiện thực, lúc này thời điểm, bọn hắn mới rõ ràng, phiền toái, những người này không phải mình có thể trêu tới, lần này đá vào tấm sắt rồi. Chương 736, Quỷ dị thi hải. Cô nương, cái kia, cô nương, chúng ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, không cần liều mạng như vậy chứ? Lúc này triển nhạc dương vội vàng lui về phía sau, nhìn xem tiêu ly không ngừng tiến lên cười làm lành nói, hồng phát, ngươi cái hỗn tiểu tử, nhanh đem linh thạch ra, đúng vậy a đúng vậy a mấy người chúng ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, 1.000 cực phẩm linh thạch, chúng ta cho các ngươi, nói xong người trẻ tuổi tóc đỏ kia vội lấy ra một cái túi đựng đồ, ném về phía tiêu ly, lúc này tiêu ly đang nổi nóng, đối với linh thạch ném tới chẳng thèm nó, giới xích trong tay lại lần nữa dơ lên. Bạch quan ẩn hiện, khí tức càng ngày càng mạnh, rất hiển nhiên, nàng lại muốn động thủ, không đợi triển nhạc dương há mồm, tiêu ly đánh ra không chỉ một đạo tia sáng trắng, dương lỗi thấy rõ ràng, đó cũng không phải trước kia đồng dạng, mấy đạo bạch mang này là băng phiến, so với trước đó, quy lực tăng lên mấy lần, đáng giận, đàn bà thúi, linh thạch đều cho các ngươi rồi, còn động thủ, triển nhạc dương tức giận mắng không thôi, bất quá dưới chân không dám thất lễ, thân hình nhanh chóng chớp động, Lần này hắn không giống như là trước đó Không có chút nào chuẩn bị Vội vàng tiếp chiêu Lúc này đây hắn đã sớm dự phòng đến Cũng cảm thấy một kích này của tiêu ly khủng bố cửu dương chiếu đại địa Chính đạo quang mang màu vàng Từ trong hai tay hắn đột nhiên bắn ra Tự hồ muốn hòa tan đi hết thảy Làm cho cả đại điện trở nên nóng bức lên Hảo công pháp Dương lỗi không khỏi thầm khen một tiếng Một chiêu này uy lực so với trước đó mạnh không chỉ một lần Thật đúng là có thế đối với tiêu ly tạo thành uy hiếp nhất định, vài đạo băng mang đầu tiên lập tức vọt tới, cùng ánh sáng mặt trời màu vàng chói lọi tiếp xúc, liền hóa thành giọt nước, nhưng cũng không như vậy dừng lại, giọt nước tiếp tục trùng kích đi qua, lại lần nữa hóa thành hơi nước, từng đạo băng mang kia hóa thành hơi nước, nhưng ở dưới sự khống chế của tiêu ly, tạo thành một đạo yên long quỷ dị, lập tức bao phủ quanh thân triển nhạc dương, đáng chết, đáng chết, tại sao có thể như vậy, triển nhạc dương thét to, hừ không cho ta, Tiêu Ly khẽ quát một tiếng, đạo sương mù kia hóa mở, biến thành từng đạo tiểu long, những tiểu long này tạo thành một trận pháp kỳ diệu, lập tức đem triển nhạc dương định trụ, đằng đằng đằng, Tiêu Ly đắc thế không tha người, giới xích trong tay lại lần nữa chém ra, đánh vào mi tâm của triển nhạc dương, Trăng rắc, mi tâm của triển nhạc dương lập tức xuất hiện một lỗ máu, chết rồi, một lục đạo luân hồi cường giả, cứ như vậy bị đánh chết, đừng có giết ta, đừng có giết ta, còn lại năm người Chứng kiến triển nhạc Dương bị giết, sợ tới mức không nhẹ, nguyên một đám té lui về sau, hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm, Dương lỗi hừ lạnh một tiếng, cả người bước ra một bước, trong tay lập tức xuất hiện năm ngọn phi đao, trong mắt hàng mang lué lên, phi đao lập tức hóa thành 5 đạo tia sáng trắng, chui vào đang điền 5 người, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có liền bị phế sạch Tu Vi, bất quá ta không phải người hiếu sát, liền phế bỏ Tu Vi của các ngươi coi như giáo huấn còn có thể còn sống trời đi hay không? Cái kia liền xem vận khí của các ngươi rồi. Nói xong, Dương Lỗi quay người liền hướng bên trong đi đến. Năm người bị phế sạch Tu Vi, chán nản ngồi dưới đất. Tu Vi bị phế sạch, cái kia cùng giết mình có gì khác biệt. Năm người lòng như trò nguội. Trên đường, Hoa Diễm Hồng khó hiểu nhìn xem Dương Lỗi hỏi. Vì cái gì không giết bọn chúng đi? Nhưng Dương Lỗi lại nở nụ cười. Như vậy cùng giết bọn chúng đi khác nhau ở chỗ nào sao? Cũng thế, Hoa Diễm Hồng nghĩ đến. 5 người này nếu như đã bị phế sạch tu vi cái kia hoàn toàn chính xác vết cùng không vết đã không có bất kỳ khác biệt gì rồi, cẩn thận một chút ta cảm giác nơi này có chút ít quỷ dị Dương lỗi phát hiện tại đây quá mức an tĩnh, một điểm âm thanh cũng không có, bất quá tại đây lại không có trận pháp, lại không có cấm chế tồn tại, để cho Dương lỗi lo lắng không thôi, chẳng lẽ nơi này có nhân vật gì đó mạnh mẽ hay sao cái kia dường như cũng không đúng mình căn bản không có cảm giác được khí tức cường giả Trừ khi, trừ khi là người chết, người chết không có khí tức, hơn nữa mặc dù là người chết, cũng là có khí tức đặc biệt của mình đấy, hoặc là, hoặc là khôi lỗi, nếu như là khôi lỗi, vậy thì không nhất định rồi, xem, chỗ đó, hoa diễm hồng la lớn, dương lỗi cùng tiêu ly theo tay nhìn sang, không khỏi hút miệng khí lạnh, đó là một mảnh thi hải, vô số thi thể đều phiêu phù ở trên mặt, mà ở trước mặt thi hải kia, đã có vài chục người chết đi. Những người này hiển nhiên là những người vừa rồi tiến tới tìm bảo kia, mỗi một cái đều là mặt hiện lên màu xanh đen, bị chết cực kỳ thống khổ, đây là nơi quái quỷ gì, quá kinh khủng, nhìn xem nhiều thi thể như vậy, ba người không khỏi tê cả da đầu, mấy chục người tầm bão chết đi không nói, thi hại trước mặt kia quá kinh khủng, đoán chừng thi thể chết đi, khoảng chừng mấy vạn, những thi thể này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là cố ý lưu lại hay sao? Hay là nguyên nhân gì? Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, tại đây dù sao rất quỷ dị, khủng bố dị thường, những người kia hẳn là trúng độc mà chết, dương lỗi nhìn xem những người trước đó xông vào tầm bão kia, cái chết của bọn hắn, hẳn là trúng độc, dương lỗi là người thừa kế của độc vương, mặc dù không có lấy được được độc kinh hoàn chỉnh, nhưng cái này vẫn là khó không được hắn, hơn nữa rất rõ ràng, những người này đều là thi độc, còn không phải thi độc bình thường, là thượng cổ thi độc, cái thượng cổ thi độc này. Muốn giải trừ là không đơn giản như vậy Đương nhiên nếu như có được thuần dương chi hỏa Cái kia cũng không cần phải lo lắng thi độc này rồi Thuần dương chi hỏa này đúng là khắc tinh của thượng cổ thi độc Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ Lui về sao Nhìn xem tràn diện này Hai nữ đều cảm giác được thập phần buồn nôn Dù sao cũng là nữ hài Hơn nữa một màn trước mắt này thật sự là quá kinh khủng Những người kia chết cực kỳ quỷ dị Mặc dù biết là trúng thi độc mà chết Nhưng cụ thể là như thế nào trúng độc, cũng không hiểu rõ, bên trong những gia hỏa trúng độc mà chết kia, cũng không thiếu cường giả, một người trong đó thì đến được bát quái ngân thần cảnh giới, từ biểu hiện ra xem, những người này, ngay từ đầu căn bản cũng không có ý thức được mình trúng độc, cho nên mới ở trong thời gian rất ngắn không hề chống cự, liền bị độc chết, không cần phải lo lắng, dương lỗi mỉm cười, cái thi độc này tuy cường hãng, nhưng thuần dương chi hỏa chính là khắc tinh lớn nhất của nó. Chỉ cần có thuần dương chi hỏa, cái kia muốn đối phó những thi độc này, liền không có vấn đề gì rồi. Chương 737, nuôi dưỡng cương thi. 1. Đối với dương lỗi mà nói, cái này kỳ thật cũng là cơ hội tốt. Tuy mình học xong một bộ phận độc kinh, đã nhận được một bộ phận độc vương truyền thừa, nhưng một mực không có đất dụng võ, còn lần này, những thượng cổ thi độc này cho mình một cơ hội rất tốt. Nếu như mình có thể lợi dụng những thi độc này, cái kia thực lực của mình sẽ lại tiến vào một tầng, huống hồ, dương lỗi nhớ tới một người, cái kia chính là dịch vũ hàng, dịch vũ hàng bị mình vây khốn, mình hầu như đã quên hắn, thân thể của hắn là cương thi chi thể, tuy bất quá là võ thần cấp độ, nhưng nếu như có thể đạt được thi độc này, ở chỗ này, sẽ đạt được phát triển thật lớn, mà mình có một phần công pháp đặc thù, để cho hắn ở chỗ này tu luyện không còn gì tốt hơn rồi, nhiều nhất một tháng thời gian, hắn sẽ đạt tới ngũ khí triều nguyên, thậm chí khả năng đạt tới lục đạo luân hồi. Quyết định chủ ý, dương lỗi liền chuẩn bị đi xem dịch vụ hàng rồi, bất quá trước đây, phải làm tốt một ít chuẩn bị, miễn cho hai nữ bị thi độc xâm lấn, cho nên dương lỗi chuẩn bị bố trí một cái trận pháp đặc biệt, đem thi độc triệt để ngăn cản ở bên ngoài, thuần dương chi hỏa. Ngươi có thuần dương chi hỏa sao? Tiêu Ly hỏi, không có vấn đề, ta có chút việc, cho nên cần phải ở chỗ này một thời gian, ta trước bố trí một trận pháp, có thể ngăn cách thi độc, Dương lỗi nói, trận pháp gì? Cần ta giúp không? Hoa Diễm Hồng cũng là trận pháp sư không tệ, mặc dù không có lợi hại như Dương lỗi, nhưng cũng gần như đạt tới tình trạng trận pháp sư cao cấp rồi. Lục Dương trận, Lục Dương trận, Hoa Diễm Hồng kinh hô một tiếng, công tử ngươi nói, ngươi muốn bố trí Lục Dương trận. Hoa Diễm Hồng còn không biết Dương lỗi là tông sư cấp trận pháp sư, nghe được Dương lỗi muốn bố trí Lục Dương trận, không khỏi kinh hô, Lục Dương trận này không phải người bình thường có thể bố trí. Mặc dù không có đạt tới cấp bậc tiên nhân trận pháp, nhưng mà trên lệch không xa lắm rồi, muốn bố trí lục dương trận, nhất định phải đạt tới tông sư trận pháp sư, hơn nữa mặc dù đạt đến tông sư cấp, còn chưa chắc có thể thành công. Quan trọng là, lục dương trận này còn cần thuần dương chân hỏa làm dẫn, bằng không thì toàn bộ trận pháp căn bản là không có cách nào đạt tới hiệu quả chính thức, mà dương lỗi đã nói cho nàng biết, hắn muốn bố trí lục dương trận, điều này làm cho Hoa Diễm Hồng như thế nào không cảm thấy kinh ngạc thậm chí tiêu ly cũng giật mình không thôi mặc dù đối với dương lỗi có hiểu biết nhưng cũng chưa bao giờ biết rõ hắn rõ ràng còn là trận pháp đại sư chỉ là một cái lục dương trận mà thôi các ngươi kinh ngạc như vậy làm gì thuần dương chân hỏa mình mặc dù không có nhưng có thể đổi đi ra tuy có giá trị không nhỏ nhưng nếu như mình đổi một môn công pháp thuần dương hỏa thuộc tính cái này liền một lần hành động dùng cả đời dù sao thuần dương chân hỏa là mình sử dụng xong trận pháp còn có thể thu trở về cũng sẽ không lãng phí, trước hộ pháp cho ta, ta bố trí một chút trận pháp, dương lỗi lập tức tiến vào bên trong hệ thống, đầu tiên đổi ra một đạo thuần dương chân hỏa, tiếp theo lại đổi hơn 10 viên cao cấp linh thạch hỏa thuộc tính, một ít linh thạch có thuộc tính, so với những cái không có thuộc tính kia lại muốn hơi đắt, linh thạch của mình đại đa số đều là không có thuộc tính, mà có thuộc tính bất quá là số ít mà thôi, hết lần này tới lần khác bên trong những linh thạch có thuộc tính kia, lại không có linh thạch hỏa thuộc tính cho nên hỏa thuộc tính linh thạch cũng cần đổi. Lần này, trọng vẹn tiêu hao dương lỗi gần một vạn điểm hối đoái, thật là để cho dương lỗi thịt thương yêu không dứt. Bất quá mặc dù có chút thịt đau, nhưng đây là đáng giá đấy. Sau khi đổi đi ra, dương lỗi lập tức bắt đầu bày trận, lục dương trận, trọng yếu nhất chính là thuần dương chân hỏa. Thuần dương chân hỏa này, không phải hỏa diễn bình thường, có linh tính của mình, bất quá đối với dương lỗi mà nói, cũng chỉ là có chút linh tính mà thôi, huống chi là hắn đổi đi ra cũng không thế nào bài xích Dương Lỗi, Dương Lỗi ném linh thạch thuộc tính hỏa trong tay ra ngoài, đóng lấy nhanh chóng ngưng kết thủ ấn, cuối cùng thuần dương chân hỏa kia từ từ bay ra, ở chung quanh Dương Lỗi tạo thành một đạo màn sáng màu đỏ rực, màn sáng hình thành, thủ ấn của Dương Lỗi cũng không có đình chỉ, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng Dương Lỗi đột nhiên mở mắt, trong miệng nhổ ra một chữ phù, màn sáng lóng lánh một chút, thành, thành công không, chứng kiến Dương Lỗi mở mắt Cả người trầm tĩnh lại, hoa diễm hồng không thể chờ đợi được hỏi, dương lỗi nhẹ gật đầu, cái này không có khó khăn gì, tốt rồi, chúng ta trước ở lại đây, ta còn có một số việc. Nhớ kỹ, không được ra bên ngoài trận pháp, bên ngoài kia thập phần quỷ dị, các ngươi ứng phó không được, hừng, ngươi yên tâm đi, hai nữ tuy không biết dương lỗi muốn làm gì, nhưng mà tin tường, dương lỗi đã làm như vậy, vậy khẳng định có lý do của mình, dương lỗi lấy ra trấn hồn linh rất lâu không có sử dụng. Trấn hồn linh này đối với dương lỗi mà nói, thật đúng là không có tác dụng quá lớn, bất quá ở địa phương này có lẽ sẽ có chút ít tác dụng, nhưng hiện tại, trấn hồn linh trên cơ bản không để vào mắt rồi, vẫn còn chứ, dương lỗi ý niệm vừa tiến vào bên trong trấn hồn linh, cũng cảm giác được dịch vụ hàng tồn tại, tiểu tử này được dương lỗi để đó không dùng vài năm rồi, lại nói tiếp, dương lỗi vẫn cảm thấy có chút thực xin lỗi gia hỏa này, mình thoáng cái liền quên nó mất rồi, khốn nạn, ngươi thật sự là khốn nạn. Rốt cuộc nhớ tới ta rồi, vừa nghe đến âm thanh của Dương Lỗi, dịch vũ hàng kích động không thôi, tại địa phương quỷ quái này, không có thiên lý, không có ai, không có cái gì, đều sắp điên rồi, lại để cho dịch vũ hàng hầu như muốn tự bạo a ha ha, không nên kích động, tuyệt đối không nên kích động, Dương Lỗi cười ha hả nói, ngươi khốn nạn a một mình ngươi ngốc ở nơi quỷ quái này thử xem ngươi có kích động không, dịch vũ hàng cả giận nói, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại ta. Quên đi, Dương lỗi nghe vậy nói, đừng, đừng à, ngươi là đại gia, ngươi là đại gia được chưa, ta thừa nhận là được, dịch vũ hàng nghe xong Dương lỗi nói như vậy, vội la lên, nói giỡn, còn để cho mình ở lại đây như vậy, thực sẽ điên mất đấy, ngươi cân nhắc như thế nào, Dương lỗi lúc này nói, được rồi, ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi, dịch vũ hàng không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng a hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại như vậy, như vậy không phải là được rồi ngươi sẽ vì quyết định của ngươi mà cảm thấy tự hào. Dương lỗi ha ha cười nói, bây giờ ngươi có một cơ hội, cho ngươi có thể trực tiếp từ võ thần tiến vào thông huyền, thậm chí âm dương nhị khí, các loại tầng thứ cao hơn. Đương nhiên cái này phải xem nghị lực của ngươi, vận mệnh cùng vận khí của ngươi. Dương lỗi nhìn xem dịch vũ hàng nói, chương 738, nuôi dưỡng cương thi. 2. Phía trên võ thần, dịch vũ hàng nghe vậy lập tức ngây dại. Đối với dương lỗi nói, Căn bản không thể nào tin được, cái này đối với hắn mà nói, quá sớm, thông huyền cấp, tuy lúc trước dịch vũ hàng đã đạt đến võ thần cảnh giới đại viên mãn rồi, nhưng muốn đi vào thông huyền, ở trong vòng 10 năm, chính hắn căn bản không có nắm chắc quá lớn, chớ nói chi là đột phá thông huyền, người bình thường không có 10 năm, mấy trăm năm, muốn đột phá thông huyền cảnh giới hầu như là không thể nào, cấp độ phía trên thông huyền, đối với dịch vũ hàng thật sự mà nói là thập phần xa xôi, đúng vậy. Chỉ cần nghị lực của ngươi không phải quá rác rưỡi, ta nghĩ tiến vào tứ tượng quy chân đó là chuyện dễ dàng. Dương lỗi nhẹ gật đầu hồi đáp, ngươi, ngươi bây giờ đã đến cấp độ gì? Dịch vũ hàng không khỏi hỏi, ta. Ha ha, ta hiện tại bất quá là võ thần đại viên mãn giống như ngươi. Dương lỗi cười trả lời, cũng không có dấu giếm tu vi của mình. Nghe xong Dương lỗi nói như vậy, dịch vũ hàng thất vọng không thôi. Dương lỗi cũng bất quá là võ thần đại viên mãn nếu có cơ hội như vậy như thế nào sẽ để cho mình, quả thực là trò cười, đoán chừng là hắn lấy mình vui vẻ mà thôi, bất quá dù sao hắn nói giỡn như thế nào, mình cũng không có cách nào, ai bảo mình nắm giữ trong tay hắn đây này, chứng kiến biểu lộ của dịch vũ hàng, dương lỗi như thế nào không rõ ràng ý nghĩ trong lòng hắn, liền cười nói, như thế nào, ngươi không tin phải không, không phải ta không tin, mà là nếu như có cơ hội tốt như vậy, ngươi như thế nào sẽ để cho ta. Không có đạo lý, dịch vũ Hàn lắc đầu nói, Ha ha, ý nghĩ của ngươi, ta rõ ràng, bất quá ta có thể tin tường nói cho ngươi biết, tuy cảnh giới của ta bất quá là võ thần đại viên mãn, miên nhân là tự mình cố ý áp chế, mà thực lực chân chính của ta, cũng không chỉ là như thế, mặc dù là ngũ khí triều nguyên, thậm chí lục đạo luân hồi cảnh giới, đối với ta mà nói, cũng không chịu nổi mục kích, cho nên ngươi nói, ta sẽ để ý sao, hơn nữa, cái công pháp kia hết sức đặc thù, nhất định phải cương thi thể chất mới có thể tu luyện. Thân thể của ngươi là cương thi thân thể hoàng mỹ, cái công pháp kia, chính là vì ngươi chuẩn bị đấy, dương lỗi cười ha ha, cũng là chính ngươi vận khí tốt, lần này ta ở bên trong một chỗ di tích tìm được bảo địa, đối với tu vi của ngươi cực kỳ có lợi, ngươi đồng ý hay không đồng ý, đều là quyết định bởi chính ngươi, nếu như ngươi không muốn, ta đây cũng không bắt buộc, hơn nữa mặc kệ ngươi đồng ý hoặc là không đồng ý, ta đều sẽ thả ngươi đi ra, dừng một chút, dương lỗi nói tiếp, bất quá. Vị trí hiện tại của ta, nguy cơ trùng trùng, mặc dù ngươi là cương thi thân thể, là võ thần đại viên mãn, nhưng ở chỗ này, không đáng giá nhắc tới, dùng tu vi hiện tại của ngươi, căn bản chính là chắc chắn phải chết, nếu như ngươi muốn sống, nhất định phải đề cao thực lực của mình, nếu như ngươi có thể đạt tới tứ tượng quy chân, tăng thêm cương thi thể chất đặc thù của ngươi, có lẽ có thể sống trời đi nơi đây, mặc dù dịch vũ Hàng là hạt giống không tệ, nhưng muốn đạt tới trình độ mình muốn còn kém xa lắm. Mặc dù là hắn đáp ứng yêu cầu của mình, tu luyện loại công pháp kia, muốn có thành tựu cũng cần một thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán. Cho nên đối với Dương Lỗi mà nói, dịch Vũ Hàng là người hầu có cũng được mà không có cũng không sao, hắn không muốn, mình cũng không có tổn thất gì. Nghĩ nghĩ, dịch Vũ Hàng vẫn là gật đầu đáp ứng, người muốn ta làm sao bây giờ, Dương Lỗi nói, trước quay về trong cơ thể của mình đi. Dương Lỗi đem vũ hồn của dịch Vũ Hàng rút ra, mấy cái thủ ấn huyền diệu. Liền đem dịch vũ hàng lại lần nữa đánh vào trong thân thể của hắn. Cốt rồi, ngươi bây giờ về tới trong thân thể của mình rồi. Bất quá thân thể này mặc dù là của ngươi, nhưng bây giờ đã bị luyện chế thành cương thi thân thể. Cho nên nếu như ngươi muốn hoàn toàn khống chế, vẫn là phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng. Bất quá cái này không sao, ngươi có nhiều thời gian, không nên gấp gáp. Dương lỗi lại lấy ra một vật, đây là dương lỗi đổi đi ra công pháp cương vương vô cực công đặc thù. Đương nhiên còn có trước đó mình đánh bại sở tường lấy được công pháp, thái âm luyện thi. Hai môn công pháp này đều là công pháp quỷ dị. Cương vương vô cực công là tu luyện cương thi thân thể, mà thái âm luyện thi không chỉ có thể tu luyện cương thi thân thể bản thân, còn có thể khống chế thi nô. Ngẫm lại nếu như gia hỏa này có thể đem thái âm luyện thi này tu luyện thành công, ở chỗ này có mấy vạn sát ướp cổ, nếu hắn có thể đem tất cả thi thể này luyện chế thành thi nô, cái kia chính là chuyện kinh khủng cỡ nào. Những thi thể này khi còn sống cũng không phải đơn giản như vậy, yếu nhất cũng là thông huyền, mạnh nhất đã đạt đến lục đạo luân hồi cảnh giới, ngẫm lại mấy vạn cái thi nô không sợ sinh tử, không sợ thống khổ, mặc dù là cửu cực tạo hóa cường giả cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, nhất là nếu như lợi dụng những thứ này đi đánh môn phái khác, đây tuyệt đối là một cổ sức mạnh siêu cấp kinh khủng, thậm chí còn có thể tạo thành trận pháp, bất quá muốn khống chế nhiều thi nô như vậy, cần tinh thần lực quá khổng lồ rồi. Yêu cầu bố trí trận pháp thật sự là quá khó khăn. Hai quyển công pháp này, chính ngươi thật tốt tu luyện. Nếu như ngươi có thể đem hai quyển công pháp này tu luyện tốt, như vậy tương lai phi thăng tiên giới cũng là chuyện thập phần dễ dàng. Dương lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảm ơn chủ nhân, vừa mới dung hợp cương thi thân thể của mình. Dịch Vũ hàng còn có chút không quá thích ứng. Đừng kích động chúng ta bây giờ đi ra ngoài. Dương lỗi hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền dẫn dịch Vũ Hàng đi tới trận Pháp trong bách hoa cung di chỉ. a vừa ra, dịch Vũ Hàng liền kêu thảm một tiếng, trên người truyền đến đau đớn kịch liệt. Dương lỗi thấy thế, một đạo kinh khí chém ra, vì hắn ngăn trở viêm dương lực lượng của lục dương trận này. Thực xin lỗi, ta đã quên đây là đang ở bên trong lục dương trận. Hắn là, hắn là cương thi. Chứng kiến dương lỗi đột nhiên mang ra một người. Hoa Diễm Hồng không khỏi mở to hai mắt. Dương lỗi, ngươi, ngươi rõ ràng nuôi cương thi. Tiêu ly cũng giật mình không thôi, người dưỡng thi từ xưa đã có, bất quá đều là tà môn ma đạo, không bị chính đạo xem trọng, thậm chí sẽ bị chính đạo tiên tông đuổi vết, đã kích, nàng như thế nào cũng thật không ngờ, dương lỗi rõ ràng nuôi dưỡng cương thi, dương lỗi nhẹ gật đầu nói, hắn là dịch gia dịch vũ hàng trong tứ đại gia tộc, bị người hãm hại, đã luyện thành cương thi, ta cứu được hắn mà thôi, bất quá hắn bây giờ tính toán là thủ hạ của ta, người nói ta nuôi dưỡng cương thi. Vậy nói còn nghe được, chương 739, thanh trừ thi ký. Hai vị cô nương tốt, dịch vũ hàng há mồm nói ra, lúc này thanh âm của hắn rất là chói tai, hắn còn có thể nói chuyện, không có gì kỳ quái, hắn có ý thức của mình, tự nhiên là có thể nói chuyện, dương lỗi cười nói, hắn thuộc về trường hợp đặc biệt, nói như vậy, cương thi tối thiểu nhất đạt tới âm dương cảnh giới mới có thể nói chuyện, bất quá dịch vũ hàng không giống, người muốn cho hắn đi theo chúng ta sao? Li có chút nhíu mày, nói ra, tự nhiên không phải, hắn là ở chỗ này tu luyện, Dương Lỗi nói, thiếu gia, ngươi để cho ta ở chỗ này tu luyện, Dịch Vũ Hàn nhìn nhìn nơi đây, nếu như ở bên trong trận pháp này, đừng nói tu luyện, ngay cả bảo vệ tánh mạng mình cũng là cái vấn đề, trận pháp này dương khí quá nặng, căn bản không thích hợp cương thi tu luyện, không phải nói giỡn chứ. Tại đây không thích hợp ta tu luyện, ha, ha trong trận pháp này, đương nhiên không thích hợp ngươi tu luyện. Bất quá bên ngoài trận pháp, vậy thì không giống, chờ ta đem ngươi tống xuất ra trận pháp, ngươi liền sẽ rõ ràng, tại đây đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một động thiên phúc địa, ở chỗ này tu luyện một tháng, thậm chí vượt qua ở địa phương khác tu luyện mấy chục năm, nha ta trước tiễn đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi ở ngay chỗ này thật tốt tu luyện, nói xong dương lỗi vận chuyển trận pháp, đem dịch vũ hàng đưa ra trận pháp, dương lỗi nhìn xem dịch vũ hàng, thế nào, hiện tại ngươi cảm thấy đối với ngươi mà nói, Nơi này là một chỗ tu luyện tuyệt hảo hay không? Quả là thế, dịch vụ hàng cảm thấy bốn phía âm khí nồng đậm, đối với một cổ cương thi mà nói, cái này hoàn toàn chính xác thật là một chỗ tu luyện tràn tuyệt diệu, so với chỗ nguyên lai like kia của mình, muốn mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Cốt rồi, ngươi ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối không nên chạy khắp nơi, ta cho ngươi biết, nơi này là ở bên trong bách hoa cung di chỉ của vô tận hải, tại đây nguy cơ tứ phía, coi như là cửu cực tạo hóa cảnh giới cường giả kia cũng có thể là tùy thời vẫn lạc, cho nên ngươi chỉ có thể ở chỗ này tu luyện, ở trước khi ngươi không có đủ thực lực, không muốn chạy loạn khắp nơi, bằng không thì cái mạng nhỏ của ngươi có thể sẽ tùy thời xong đời. Dương lỗi nhìn xem hắn nói ra, đã biết, thiếu gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt, dịch Vũ hàng đã tiếp nhận sự thật, như vậy cũng tốt, dương lỗi vỗ vỗ đầu vai của hắn nói, yên tâm, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, nếu như ngươi không làm cương thi, Như vậy ngươi cũng chỉ có thể đầu thai chuyển thế, như vậy ngươi căn bản sẽ không nhớ rõ trí nhớ của kiếp trước, sắp trở thành một người khác, hơn nữa có thể đạt đến cấp độ bây giờ hay không cũng không biết, huống hồ, cái kia cũng không phải ngươi rồi, còn nữa, nếu như ngươi tu luyện thật tốt, có lẽ ngươi có thể trở thành một đời siêu cấp cường giả, nếu như tu vi của ngươi đạt đến cảnh giới nhất định, liền cùng thường nhân không khác, bất quá so với người bình thường mà nói, thân thể của ngươi muốn cường hãng mấy lần, thiếu gia. Ta biết, trong lòng dịch vũ Hàn cũng tin tường những chuyện này, nếu như hắn không tiếp thụ được sự thật, kiếm một đường ra khác, cái kia chính là đầu thai chuyển thế, nhưng như vậy, dịch vũ hàng người này liền cũng sẽ không bao giờ tồn tại ở trên thế giới rồi. Người trước tiên đem thi khí tại đây hấp thu toàn bộ, còn có, đi thăm dò xem đã, nơi đó là chuyện gì xảy ra, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền sử dụng tấm phù triện này truyền tống đi ra, dương lỗi lấy ra một truyền tống phù, đây là dương lỗi mới chế tác. Bây giờ dương lỗi chế phù thuật Cũng đạt tới cảnh giới tông sư Chế tác phù triện như vậy Là dễ như trở bàn tay Lúc này đây dương lỗi lại để cho dịch vũ hàng Trước hấp thu thi khí tại đây Như vậy có thể yên tâm để cho hai nữ đi ra Còn trong thi hải bên kia đến Cùng có cái gì Dương lỗi mình cũng không muốn đi mạo hiểm Đương nhiên chân thực ưng nhãn dò xét thuận tiện Bất quá bởi vì nơi này Tình huống so sánh đặc thù Đã hạn chế phạm vi chân thực ưng nhãn của mình Mà bên thi hải kia Lại quá rộng lớn, mình không có khả năng một lần liền xem xét đến, cho nên để cho dịch vũ hàng đi thử xem, so sánh với hắn là cương thi thân thể, thi độc trong này, đối với hắn mà nói không chỉ không có thương hại, còn sẽ đối với tu luyện của hắn có lợi, cho nên để cho dịch vũ hàng đi, là không còn gì tốt hơn rồi, vâng, thiếu gia, dương lỗi nói, dịch vũ hàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vậy ngươi bây giờ bắt đầu hấp thu những thi khí này đi, dương lỗi vung tay lên nói, được. Dịch vũ hàng ngồi khoanh chân, động tác xem ra mặc dù có chút cứng ngắt, bất quá tốc độ hấp thu thi khí cực kỳ khủng bố, mới ngồi xuống, dương lỗi liền cảm thấy thi độc bốn phía điên cùng bắt đầu khởi động, càng ngày càng mãnh liệt, theo sát lấy là vô số thi độc kia ở quanh thân dịch vũ hàng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy kia đang hấp thu vô cùng vô tận thi khí ở bốn phương tám hướng, tốc độ mau kim người, mà ngay cả dương lỗi cũng chấn động theo rồi, không nghĩ tới tiểu tử này hấp thu thi khí tốc độ nhanh như vậy. Một bên hấp thu thi độc, tu vi dịch Vũ Hàn đang không ngừng kéo lên, lúc này mới qua ngắn ngủng nửa giờ cũng chưa tới, dương lỗi cảm giác dịch Vũ Hàng muốn đột phá võ thần đại viên mãn, tiến vào thông huyền cảnh giới, tốc độ tu luyện như vậy, thật đúng là khủng bố, dương lỗi lần nữa về tới trong trận pháp, thế nào, chứng kiến dương lỗi lần nữa trở lại trong trận pháp, tiêu ly không khỏi hỏi, ở trong trận pháp này thì không sao, còn muốn đi tầm bảo, một mực chờ đợi như vậy. Chỉ sợ thứ tốt đều rơi vào trong túi áo người khác rồi, đây cũng không phải là hai nữ muốn xem đến, hắn đang hấp thu thi độc, ta nghĩ bất quá 2 giờ, thi độc tại đây cũng sắp bị hấp thu sạch sẽ, dương lỗi có chút nheo mắt lại, nhìn xem hai nữ nói, còn muốn 2 giờ, hoa diễm hồng khẽ nhíu mày, 2 giờ mà thôi, không cần lo lắng, chút thời gian này, chúng ta vẫn là chờ nổi, hơn nữa, bên trong bách hoa cung di chỉ, nguy cơ tứ phía, chúng ta có địa đồ nơi tay. Cũng phiền toái như vậy, những người không có địa đồ kia, gặp được nguy hiểm so với chúng ta muốn hơn rất nhiều, khó chơi nhiều lắm, Dương lỗi nói, Hoa Diễm Hồng nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu, nếu như là trước kia không có địa đồ, đi vào một cái ngã ba khác, hậu quả kia thật sự là phiền toái, cái ngã ba kia mới thật sự là tử lộ, coi như là cử cực tạo hóa cảnh giới cường giả, ở bên kia, cũng là có đường chết, mà ở bên trong bách hoa cung di chỉ này, nơi như thế này, đây tuyệt đối là không ít. Mà tiến vào bên trong bách hoa cung này, có mấy ngàn người, có thể chân chính sống sót, có thể có 100 người sao. Cái này dương lỗi cũng hoài nghi, chương 740, xong vô tận ảo trận. 1. Thời gian như nước chảy, hai giờ thoáng cái đã trôi qua, dương lỗi kiểm tra một hồi, bên ngoài thi độc trên cơ bản đã bị dịch vũ hàng hấp thu rồi, bất quá trên thi hải kia, như củ hiện đầy thi độc, hơn nửa thi độc phía trên kia, tự hồ là vô cùng vô tận. Căn bản là không có cách triệt thanh trừ Mà ở chung quanh thi độc lại trải qua hoàn toàn thanh trừ Mà ở vị trí bên phải ba người Có một con đường Dương lỗi tinh tường Đây là một trong những con đường đi thông chủ điện Bất quá cái thông đạo này Cũng không phải đơn giản như vậy Trong đó nguy hiểm cũng không ít Dương lỗi bỏ đi trận pháp ba người xuất hiện ở trong đại điện Lúc này dịch vũ Hàn cũng từ trong thi hải đi ra Dịch vũ Hàn Trong thi hải kia Tình huống như thế nào Dương lỗi hỏi Thi hải kia thật phần thần bí, cũng cực kỳ quỷ dị, nếu như không phải hai nữ ở đây, dương lỗi thật đúng là ý định mạo hiểm tiến vào bên trong đi thăm dò một phen, bất quá có hai nữ, dương lỗi cũng không nên vứt bỏ hai người bọn họ, mà tự mình một người tiến vào bên trong, nếu như mang theo hai nữ, chỗ đó thật sự là quá mức quỷ dị, bởi vì dương lỗi cũng cảm giác, trong này, có nguy hiểm to lớn, chỉ hơi mất tập trung, tiếp theo sẽ vĩnh viễn lưu ở trong đó, cho nên để cho an toàn. Dương lỗi vẫn là có ý định buông tha cho mạo hiểm, thiếu gia, thi hải kia thật lớn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách nào điều tra đến thi hải, bất quá, bất quá ta cảm giác thi hải, có một cổ khí tức cực kỳ cường hãn khiến người ta cảm thấy run rảy, nói đến đây, cả người dịch Vũ hàng cũng run rảy một chút, dương lỗi thở vào một cái, trong nội tâm đã sớm chuẩn bị, đối với kết quả này, đã có đoán trước rồi, cũng không có giật mình cùng thất vọng quá lớn, đã như vậy, quên đi. Như vậy chính ngươi ở chỗ này tu luyện phải cẩn thận, ung, um. những phù triện này đối với ngươi sẽ có chút ít trợ giúp, nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng, dương lỗi nghĩ nghĩ lấy ra mấy tấm phù triện, những thứ này đều là phù triện bình thường, trong đó đóng băng phù triện có vài tấm, còn có thần hành phù, truyền tống phù, những thứ này đều là trốn chạy đế khỏi chết dùng, còn phù triện trị liệu, đối với dịch vũ hàng mà nói, không có tác dụng gì, bản thân hắn liền là cương thi thân thể, cho nên không có tác dụng. Cám ơn thiếu gia, dịch vũ hàng không chút nào chối từ đem đồ đặc dương lỗi đưa cho hắn, đều thu xuống dưới, đối với hắn mà nói, những vật này, đều là cực kỳ hữu dụng, thậm chí có thể làm bảo vật cứu mạng, cho nên hắn cũng sẽ không biết ngốc đến cự tuyệt, không cần cảm ơn, thứ này với ta mà nói không có gì, nhưng đối với ngươi mà nói, có thể sẽ mang cho ngươi trợ giúp cực lớn, cho nên hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng, tốt rồi, chúng ta cũng nên đi, hai tháng sau ta sẽ tới nơi này. Hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh hơn, còn có, chính ngươi phải cẩn thận, nhân vật mạnh mẽ trong thi hải kia, ngươi không nên đi trêu chọc hắn, ta không muốn ngươi chính thức chết ở chỗ này, hài cốt không còn, dương lỗi nói xong, liền quay người, hướng lối đi phía bên phải kia đi đến, hai nữ nhìn nhìn, liền đi theo sau lưng dương lỗi, tiến vào đường mòn, hoa diễm hồng nói, đem hắn ở lại nơi đó, có tốt lắm không, không có gì không tốt, chỗ đó đối với tu luyện của hắn có trợ giúp, Nếu như đi theo chúng ta, không chỉ có đối với tu luyện của hắn không có trợ giúp quá lớn, ngược lại sẽ thành gánh nặng cho chúng ta. Dương lỗi cười nói, chúng ta vẫn là nhanh lên tiến lên. Tại đây cách chủ điện còn có một đoạn đường rất dài. Đem địa đồ lấy ra nhìn xem. Sau khi ba người đi một đoạn lộ trình, lại xuất hiện một cái ngã ba, hai cái ngã rẽ này, xem đều là giống nhau, không hề khác gì nhau, khiến người ta khó có thể lựa chọn. Ở chỗ này, nếu như đi lầm đường... Có thể sẽ lâm vào trong nguy hiểm vô tận. Hơn nữa sẽ quanh co rất dài mới có thể tiến vào trong chủ điện. Dương lỗi nhẹ gật đầu. Ở chỗ này, dương lỗi mơ hồ nhớ rõ. Ở chung quanh đây hẳn là có một cái ảo trận cự đại. Nếu như thông qua ảo trận này, sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Đương nhiên cái ảo trận này vô cùng quỷ dị. Ở trên địa đồ ghi lại, cái ảo trận này tên là vô tận ảo trận. Ý là vô cùng vô tận. Như thế có thể thấy được ảo trận này cường đại cỡ nào? Một khi tiến vào bên trong Hầu như là không có cơ hội đi ra khỏi, còn có phải là thật hay không, dương lỗi cũng không rõ ràng lắm, bất quá ở trên bản đồ này, là ghi lại như vậy, người tiến vào bên trong huyển trận, chưa bao giờ có người còn sống đi ra, thậm chí đệ tử Bách Hoa Cung, cũng không dám đơn giản tiến vào, nếu như tiến vào bên trong huyển trận, trừ khi là cung chủ đình chỉ ảo trận, bằng không thì không cách nào đi ra, có thể thấy được ảo trận cường đại, nhưng đối với dương lỗi mà nói, ảo trận là đơn giản nhất rồi. Mình có chân thực ưng nhãn, có thể xem thấu hết thảy ảo giác, hết thảy nguy trang, cho nên căn bản không cần phải lo lắng ảo trận tồn tại, mà duy nhất để cho dương lỗi lo lắng chính là hai nữ. Mình tuy không sợ ảo trận, nhưng hai nữ liền không giống. Nếu như mình không thể ở trong thời gian ngắn đánh vỡ ảo trận, phá hư ảo trận, như vậy một khi hai nữ bị vây ở bên trong Huyễn trận, đây chính là một chuyện phi thường phiền phức. Trong lúc nhất thời, dương lỗi cũng vô cùng do dự, ảo trận. Vô tận ảo trận, cái này chúng ta vẫn là đi một con đường khác, ba người nhìn nhìn địa đồ, Hoa Diễm Hồng đề nghị, nàng với tư cách đệ tử Bách Hoa Cát, đối với vô tận ảo trận cũng là hiểu rõ, cái vô tận ảo trận kia là ảo trận cường đại nhất trong truyền thuyết của Bách Hoa Cung, với tư cách hộ sơn đại trận, hơn nữa là ở lúc nguy cấp nhất mới sẽ mở ra, năm đó sở dĩ Bách Hoa Cung sẽ bị tiêu diệt, là vì xuất hiện phản đồ, phá hủy vô tận ảo trận. Lúc này mới đưa đến bách hoa cung biến thành gì chỉ hiện tại. Dương lỗi, ngươi thấy thế nào? Tiêu Ly nhìn về phía dương lỗi. Dương lỗi nghĩ nghĩ, nhìn xem hai nữ nói. Các ngươi trước ở chỗ này chờ ta. Ta đi xông vào vô tận ảo trận một lần. Chờ ta bài trừ ảo trận. Lại đến tiếp các ngươi. Không được, không được. Hai nữ trăm miệng một lời cự tuyệt nói. Quá nguy hiểm. Vô tận ảo trận. Căn bản không có thể xông qua. Mặc dù là tiên nhân cũng làm không được. Cho nên... Chúng ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Hoa Diễm Hồng nói, cái vô tận ảo trận này, là ảo trận trong truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai xông đi ra ngoài, cho nên công tử, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đồng ý. Đúng vậy, ảo trận quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là tuyển một con đường khác, tuy xa một chút, nhưng còn dễ chịu hơn lựa chọn vô tận ảo trận. Tiêu Ly cũng gật đầu phụ họa, chương 741, xông vô tận ảo trận. 2. Các ngươi không cần lo lắng, ta còn trẻ, tiền đồ không thể đo lường, là không thể nào lấy tính mạng mình ra nói giỡn, ta có nắm chắc xông qua vô tận ảo trận này, mới sẽ làm như vậy, nếu như chuyện không có nắm chắc, Dương Lỗi ta là chưa bao giờ đi làm. Dương Lỗi nhìn xem hai nữ kích động như thế, không khỏi mỉm cười, giải thích nói ra, vậy cũng không được, ta không tin, đúng vậy, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta sao có thể cùng muội muội ta bàn giao. Tại sao có thể cùng Trương Thúc Thúc Còn có cổ thúc thúc bàn giao tiêu ly nói, chấm chấm chấm, dương lỗi im lặng, cái này và tiêu tiêu có quan hệ gì, ngươi đừng cho là ta không biết, cô nàng tiêu tiêu kia đã sớm đối với ngươi chăm chú lên, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, nàng sẽ hận chết ta, gặp dương lỗi nhìn mình, sắc mặt tiêu ly ứng đỏ, vội nói, yên tâm, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, ảo trận ta không sợ, bất kể là ảo trận gì, cho dù là ảo trận cường đại nhất ở giữa thiên địa, ta cũng không sợ bởi vì ảo trận đối với ta căn bản không hề có tác dụng gì. Dương lỗi biết rõ, lúc này muốn thuyết phục hai nữ chỉ sợ rất khó, ảo trận không có tác dụng. Điều đó không có khả năng, ngươi đừng nói bậy, mặc dù ý chí của một người lại kiên định, cũng sẽ có thứ sâu trong nội tâm mình sợ nhất, cũng sẽ có nhược điểm của mình, mà ảo trận chính là lợi dụng nhược điểm trong nội tâm đến chế tạo ảo giác. Hoa Diễm Hồng nhìn xem Dương lỗi nói, công tử tuy tâm trí kiên định, nhưng cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, Chỉ cần là người, vậy sẽ có nhược điểm, cho nên, cho nên công tử không nên kiên trì nữa. Tin tưởng ta, hai mắt dương lỗi nhìn thẳng hai nữ nói, ta nhất định sẽ làm được, không được, bất kể ngươi nói như thế nào, ta cũng sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Ngươi là thánh chủ của bách hoa cát, là hy vọng tương lai của bách hoa cát, không thể có bất kỳ sơ suất nào, hoa diễm hồng vẫn là lắc đầu, hai nữ khẩu khí kiên quyết, lại để cho dương lỗi bất đắc dĩ không thôi. Thuyết phục các nàng căn bản chính là chuyện không thể nào, như vậy mình cũng chỉ có xuất động tuyệt chiêu, đem hai nữ vây khốn, đợi mình giải quyết ảo trận xong, lại trở lại đem hai nữ thả ra, nghĩ nghĩ, mình muốn xong ảo trận, vậy cũng chỉ có cái biện pháp duy nhất này rồi, tốt lắm, dương lỗi ngoài miệng nói như vậy, lại để cho hai nữ buông lỏng, mà ở một sát na kia, trong tay dương lỗi xuất hiện một bộ phù trận, gia các bác trận đồ, gia các bác trận đồ này là dương lỗi rất sớm liền đã nhận được, Quy lực vô cùng, từ khi đạt được, bởi vì thực lực mình, còn chưa bao giờ sử dụng tới, lúc này đây là lần đầu tiên chính thức thi triển, lúc này đây thi triển, lập tức đem lực lượng tinh thần của dương lỗi lấy hết rồi, có thể thấy được gia các bác trận đồ này kinh khủng, hai nữ bị dương lỗi vây ở bên trong trận đồ, dương lỗi làm chủ nhân gia các bác trận đồ này, có thể hoàn toàn thống chế trận đồ, mục đích của dương lỗi cũng không phải muốn thương tổn hai nữ, chỉ là vây khốn mà thôi. Cho nên bên trong trận đồ sẽ không xuất hiện thủ đoạn công kích, dương lỗi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhanh thả chúng ta đi ra, đột nhiên bị vây khốn, tiêu ly không khỏi thầm nghĩ không ổn, vội hô lớn, hoa diễm hồng cũng biết dương lỗi muốn làm gì, cũng hô, công tử, ngươi làm cái gì vậy? Vì cái gì đem ta cùng tiêu ly muội muội nhốt ở đây? Bởi vì dương lỗi thi triển bắt trận đồ, lực lượng tinh thần tiêu hao rất nhiều, phải dùng một viên đan dược khôi phục lực lượng tinh thần, dương lỗi mới ngẩn đầu lên. Nhìn xem hai nữ nói, Diễm Hồng, tiêu ly sư tỷ các ngươi yên tâm, cái trận đồ này là do ta khống chế, sẽ không làm thương tổn các ngươi, bất quá các ngươi cũng không nên nghĩ đánh vỡ trận đồ, đây là gia các bác trận đồ, quy lực vô cùng, ta bố trí trận đồ này, hầu như đã tiêu hao hết lực lượng tinh thần, cho nên mặc dù là tu vi đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới, cũng khó có khả năng trong thời gian ngắn đánh vỡ trận pháp, các ngươi liền càng không có thể, chờ ta bài trừ ảo trận. Sẽ trở lại đem trận đồ thu hồi, không muốn, không được, hai nữ kinh hô, dương lỗi ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, cái ảo trận kia là không thể nào bài trừ, sau khi đi vào, ngươi liền ra không được rồi, hoa diễm hồng la lên, yên tâm, ta có nắm chắc, tối đa một ngày thời gian, nếu như nhanh, chỉ cần một giờ như vậy đủ rồi, các ngươi không cần lo lắng cho ta, bên trong trận đồ kia, linh khí đầy đủ, các ngươi có thể mượn đoạn thời gian này cũng cố tu vi một chút. Ta đi một lát sẽ trở lại. Dương lỗi nói xong liền không tiếp tục để ý hai nữ kêu to. Quay người liền vào lối đi đi thông vô tận ảo trận kia. Dương lỗi, dương lỗi, ngươi khốn nạn, ngươi sẽ chết ở bên trong đấy. Tiêu ly hai nữ nhìn xem hắn đi vào ảo trận. Cả người khó thở, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Chỉ là gấp đến độ dậm chân mắng to. Vừa bước vào lối đi kia, dương lỗi liền mở ra chân thực ưng nhãn. Tại đây quả nhiên là ảo trận cường đại. Dương lỗi kinh ngạc không thôi. Không thể không thừa nhận, ảo trận chỗ này, cực kỳ mạnh mẽ, là vị trí đầu mối thêm chốt của cả Bách Hoa Cung Di Chỉ. Chỉ cần thông qua ảo trận này, là có thể tiến vào trong chủ điện Bách Hoa Cung rồi. Cái ảo trận này biến hóa thất thường, nếu như đổi lại là những người khác, muốn thông qua căn bản không thực tế, tuyệt đối sẽ lâm vào bên trong ảo trận, không cách nào đi ra ngoài. Bất quá đối với dương lỗi mà nói, cái ảo trận này không có đất dụng võ rồi, ảo trận tuy cường đại. Nhưng dương lỗi có chân thực ưng nhãn nơi tay, một khi mở ra chân thực ưng nhãn, hết thảy ảo trận đều đã mất đi tác dụng, cho nên dương lỗi đơn giản liền bước chân vào bên trong ảo trận, nhưng không có chút ảnh hưởng nào, mặc dù không có ảo trận ảnh hưởng, nhưng ở chỗ này, dương lỗi cảm giác tinh thần lực của mình tiêu hao rất nhiều, so với tình huống bình thường thi triển chân thực ưng nhãn, tốc độ tiêu hao hầu như gia tăng lên gấp 3, có thể thấy được, ở địa phương này cực kỳ đặc thù. Nếu như không phải mình tu luyện băng tâm quyết đạt tới đại viên mãn, mình sử dụng chân thực ưng nhãn tiêu hao, vẫn là rất khó mà bổ sung đến, cho nên trên đường đi, dương lỗi cũng cẩn thận lên, hơn nữa vừa đi, một bên vận chuyển chân thực ưng nhãn, không thể không tận tâm làm việc, vạn nhất bổ sung theo không kịp tiêu hao, vậy mình chỉ có nghĩ biện pháp khác rồi, tuyệt đối không có thể làm cho mình lâm vào bên trong ảo trận, như vậy mặc dù mình có khả năng từ bên trong ảo trận đi ra ngoài, nhưng sẽ rất phiền toái. Dương lỗi không muốn làm cho mình lâm vào trong nguy hiểm, càng là tiến vào, dương lỗi càng lo lắng, mới đi qua một đoạn đường, phát hiện hai bên đường đi còn có ngã rẽ, căn cứ địa đồ dương lỗi biết rõ, đây là lối vào khác tiến vào ảo trận, chương 742, thất thải tiên liên. 2 phút sau, dương lỗi phát hiện cách đó không xa có hai người, hai người kia một nam một nữ, một bộ dáng vẽ phẫn nộ, xem ra hai người đã lâm vào bên trong ảo trận, hơn nữa nhìn quần áo hai người này. Hẳn là cùng một môn phái Lúc này hai người đang bên trong đối chiến Mình muốn cứu ra hai người kia hay không Dương lỗi đang suy tư Hai người này hẳn cũng là một trong 7 đại tiên tông Bất quá cụ thể là môn phái nào Dương lỗi còn thật không biết Đối với 7 đại tiên tông Dương lỗi tiếp xúc cũng không nhiều Gần kề chỉ có huyền cơ môn còn có huyền thiên tông Tăng thêm bách hoa các tiếp xúc không lâu Bất quá do dự một chút Dương lỗi quyết định không đi cứu hai người này Hơn nửa mình cũng không nhất định có thể đem hai người từ bên trong ảo trận lôi ra. Làm không tốt mình cũng sẽ trở thành đối tượng bọn hắn công kích. Như vậy để cho mình tiêu hao càng lớn, có đôi khi có thể sẽ được không bù mất. Sau khi làm ra quyết định, dương lỗi tiếp tục đi tới. Cách đó không xa dương lỗi phát hiện một cái ao nước. Cái ao nước kia không tính lớn, bất quá trong ao có một vật. Lại để dương lỗi kinh ngạc không thôi. Đó là một đóa hoa sen kỳ lạ, hiện lên bảy màu, tổng cộng 7 cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều là một loại đặc biệt, bốn phía hoa sen kia chẳng có cái gì cả, hơn nữa linh khí đầy đủ, như là vương giả duy nhất trong ao kia, xem tình huống này, dương lỗi biết rõ, đóa hoa sen kỳ dị này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, bất quá là không rõ ràng lắm, cái hoa sen này ngọn nguồn là lai lịch thế nào, lại có tác dụng gì, một cái giám định thuật đi lên, đinh, người chơi giám định thuật đẳng cấp không đủ, xem xét thất bại, giám định thuật độ thành thuật tăng lên, kinh ngạc, Tuyệt đối kinh ngạc, một đóa hoa sen như vậy, mình rõ ràng xem xét thất bại, sao không làm người ta giật mình, phải biết rằng, giám định thuật của mình bây giờ, càng thêm tiến bộ, sắp đột phá, khoảng cách cảnh giới tông sư cũng gần kề chỉ là kém một tí tẹo như thế mà thôi, thậm chí có thể, chỉ cần lại có một chút kinh nghiệm giá trị, một chút độ thành thạo, như vậy mình có thể tăng lên đẳng cấp, để cho giám định thuật của mình tiến vào cảnh giới tông sư, mà hoa sen này mình rõ ràng không thể xem xét thành công. Như vậy ý nghĩa hoa sen 7 màu này, tuyệt đối là cường đại, đẳng cấp vượt qua tiên dược bình thường, tiên cấp linh dược bình thường, mình có thể đơn giản giám định ra, mà mình xem xét không ra, cái kia ý nghĩa đẳng cấp tối thiểu nhất đạt tới trung phẩm tiên dược, đại hỷ, chuyện này ý nghĩa là, nếu như mình đem hoa sen 7 màu này làm tới tay, có thể so với tiên khí, thậm chí so với tiên khí còn cường đại hơn, chờ mình luyện đăng thuật đẳng cấp tăng lên, mình có thể dùng nó luyện chế tiên đăng. Để cho chúng nữ thực lực tăng lên, bất quá dương lỗi không dám đơn giản động thủ, hoa sen bảy màu này ngay cả mình cũng không thể dám định ra, nhất định sẽ có đồ vật gì đó thủ hộ, hoặc là, hoặc là dựa vào ảo trận bảo vệ mình, nếu là như vậy, mình là không cần phải lo lắng, nhưng nếu như có gì thú thủ hộ, cái kia không giống với lúc trước, thực lực của mình mặc dù không tệ, có thể đối phó cửu cực tạo hóa sơ kỳ cường giả, nhưng nếu thật là gặp gỡ tiên thú, như vậy mình căn bản không thể làm gì. Cho nên tuy đối với hoa sen bảy màu kia cực kỳ thèm thuồng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng muốn dương lỗi buông tha cho như vậy, dương lỗi cũng không chịu cam tâm, cho nên nhất định phải thăm dò một phen, thăm dò như thế nào. Dương lỗi có biện pháp, chân thân của mình tuy không thể đi thăm dò, nhưng mình còn có thể thi triển huyện ảnh phân thân, nếu như mình thi triển huyện ảnh phân thân thuật phân ra huyện ảnh phân thân đi lấy, cái kia không cần phải lo lắng rồi, huyện ảnh phân thân của mình thực lực không kém. Có thực lực không kém gì chân thân, chỉ có điều có thể kiên trì thời gian không nhiều lắm mà thôi. Nhưng muốn lấy được một cây hoa sen bảy màu kia, vẫn là hết sức dễ dàng đấy. Nếu muốn làm, dương lỗi liền lập tức mở ra huyện ảnh phân thân. Phân thân vừa ra, dương lỗi lại để cho phân thân tiến về trong hồ phía trước. Bất quá trước khi bước vào ao, dương lỗi đối với ao cũng thi triển giám định thuật. Phát hiện cái ao này cũng không phải đơn giản như vậy, lại là một kiện tiên khí. Một cái ao, lại là một kiện tiên khí. Cái này cực kỳ khủng khiếp rồi, vì dùng để bồi dưỡng một cây sen hoa mà sử dụng tiên khí, thật là đại thủ bút, tuyệt đối đại thủ bút, nếu như đây là ở tiên giới, cũng không phải chuyện lại gì, nhưng hiện tại là ở sùng vũ đại lục, cũng không phải tiên giới, bất quá tưởng tượng, nhưng lỗi nghĩ đây cũng là hợp lý, dù sao người sáng lập bách hoa cung này không phải người bình thường, mà là một vị tiên nhân, nàng tu vi cực kỳ cường hãng, đạt đại la kim tiên cảnh giới, đối với một vị đại la kim tiên. Có vài món tiên khí căn bản không phải chuyện đại sự gì Chỉ là vài món cấp thấp tiên khí Chỉ cần có tài liệu Liền có thể đơn giản luyện chế Cho nên cái ao này Là một kiện tiên khí đặc thù Đó cũng là hợp tình lý Tiên trì tên là Linh Huyển Tiên trì Có thể dùng để đào tạo các loại linh dược Như thế Dương lỗi đại thái cũng suy đoán rồi Một cây hoa sen bảy màu này Hẳn là một cây tiên dược đào tạo ở trong tiên trì Hơn nửa thời gian cũng không ngắn Đẳng cấp cực cao như thế nếu mình có thể đem tiên trì này cùng một cây hoa sen bảy màu kia cùng nhau đạt được như vậy mình có thể kiếm bộn rồi khi huyện ảnh phân thân của dương lỗi tới gần bên cạnh ao dương lỗi phát hiện càng đến gần áp lực càng lớn dương lỗi với tư cách chủ thể tinh tường cảm giác được phân thân thừa nhận áp lực lúc này mới chỉ là tới gần bên cạnh ao mà thôi muốn tiến vào bên trong đạt được cây tiên liêng bảy màu kia cái này còn kém xa lắc nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới Chỉ sợ mình thật sự là không có cách nào đạt được cây tiên liêng bảy màu kia. Bất quá bất kể như thế nào, nếu như đã đến trình độ này, như vậy liền từ bỏ, cái kia cũng không phải phong cách của dương lỗi. Tiến lên, tiếp tục đi tới, dù sao huyện ảnh phân thân của mình là có thời gian, còn có thời gian, mình liền còn có cơ hội. Cho nên dương lỗi lại để cho phân thân của mình tốc độ tiến lên, càng đến gần, dương lỗi cảm giác phân thân của mình tiêu hao lợi hại, nhất là tiến vào trong tiên trì. Tốc độ tiêu hao gia tăng lên không chỉ một lần, dương lỗi cắn chặt răng, tiếp tục đi tới, càng đến gần, cái áp lực kia tựa như dời núi lấp biển mỗi lần tiến lên trước một bước, áp lực liền tăng lớn mấy lần, điều này làm cho dương lỗi bất đắc dĩ không thôi, bây giờ mình đã ở bên trong tiên trì, mà bên trong tiên trì, dường như cũng cho mình trở ngại cực lớn, không chỉ có áp lực của tiên liên bẫy màu kia, còn có áp lực của tiên trì này.